các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến lượt Hậu và duyên vào ngồi bên cạnh. Chờ lúc anh tương đối tỉnh táo sau bát cháo nóng, Hậu mới hỏi: "Anh ốm như thế này, làm sao mà về đến nhà được?" Tân thấy trong người đã khá hơn nhiều, nở nụ cười mệt mỏi nói: "Con người đưa anh về, đến cổng làng thì họ để anh vào làng một mình vì sợ Trương Tuần bắt gặp, rồi hỏi han thôi." Rồi Tân ngồi lên Sốt sáng hỏi thăm hai em về hoạt động của chi bộ Hải Ninh. Rõ ràng Tân không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình mà chỉ lo lắng cho bước đi của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Hậu thắc mắc về thời gian vắng mặt vừa qua thì Tân có vẻ ngần ngừ không muốn tiết lộ. Duyên dột hai ba lần nữa, Tân mới đáp: "À, tổng bộ định đưa anh qua Quảng Châu." Nhưng mà mới đến biên giới thì được tin tổng giới thạch đã bắt giữ một người của mình ở bên ấy. Anh được lệnh phải nằm lại chờ. Một tháng sau thì lên cơn sốt rất nặng, uông thuốc gì cũng chả khỏi. Đến khi thấy anh không thể nào đi được nữa, tổng bộ mới bảo anh về chữa bệnh, khi nào khỏi thì liên lạc lại để nhận công tác mới. Ông lương thì đã nguôi giận, rồi hốt thuốc cho con. Nhưng tiếc rằng thuốc của ông chẳng công hiệu. Hầu cũng đi tìm mua kén nhanh cho anh cũng chẳng chữa dứt được cơn bệnh sốt rét. Cơ thể Tân cứ càng ngày càng héo hắt. Cho đến một hôm, Tân bồi ngủ, bảo Hậu và Duyên. Trong các truyện Tàu bố thường kể cho anh em mình nghe thì bố thích nhất là truyện Tam Quốc. Anh cũng thích nhất truyện Tam Quốc. Chu Du là đại tướng của Tôn Quyền, trước khi chết có để lại lá thư trong đó Chu Ju chỉ giận là mình chưa làm được việc gì đã vội chết. Thật ra thì Chu Ju đâu có chết trẻ, bởi vì lúc chết là Chu Ju đã 36 tuổi. Anh mới là người đáng giận cho số phận của mình. Năm nay anh mới 22, anh chưa giết được thằng Tây nào mà anh biết mình sẽ chết. Tân vẫn nở nụ cười yếu ớt, dù lệ tràn trong khóe mắt, hậu nắm chặt bàn tay anh. Mím môi đi khỏi oà lên khắp lớn. Duyên cũng cũng vào vai chị, dừng ngẩng lên trấn an Tân. Anh ơi, anh đừng có nói dại, anh có uổng thuốc, nghỉ ngơi, thế nào cũng khỏi mà. Hậu cũng tiếp lời em. Ờ, anh đừng có làm chúng em sợ, anh phải sống nên ngày đổi được giặc pháp chứ. Tân tội nghiệp hai em không nói nữa. Hai hôm sau, Hậu và Duyên đang quốc đất ngoài bãi ngô thì thằng Hoàn chạy ra khỏi chị em thất tả bỏ về. Vừa tới cổng đã nghe tiếng khóc của bà lương từ trong buồng vọng ra, hai chị em hốt hoảng đưa mắt nhìn nhau và cùng chạy la vào. Quả nhiên, bà lương nhìn ra, nghẹn ngào nấc lên. Hậu ơi, duyên ơi. Anh tận còn chết rồi, khổ đàn tôi chưa. Hậu quang cái nó ở cửa, duyên buông cái thùng thi thể, bàn tay lấm lem, nếu lê vai chị Rồi cả hai chạy lại quỳ xuống bên giường, nhìn Tân nằm cứng đơ trên giường, phủ tấm chăn mặn tới ngực, da mặt xanh sao, hai má hóp xuống và miệng hơi há ra, trông Tân như một người lớn tuổi, chẳng còn giấu vết gì của một thanh niên mới ngoài hai mươi. Hậu gục xuống ngực Tân nức nở khóc lớn. <cười> anh ơi, sao anh nỡ bỏ chúng em đi sớm thế? Ôi trời cao đất dày ơi, sao nó cướp anh chúng tôi thế này? Duyên cũng lăn ra nền đất, ngẹn ngào khóc theo trong khi cậu út Hoàn ngồi cúi đầu ở chân giường. Chỉ có ông Lương không vào buồng, ông ngồi lặng thinh như pho tượng ngoài phòng khách, mắt mở trừng trừng nhìn ra sân. Thương con xé ruột, nhưng ông vẫn giận con đang học hành thì bỏ lên rừng để chốc lấy căn bệnh hiểm nghèo. Giận con, rồi ông lại giận cả chính mình là Thái Lan mà không chữa nổi cho con thì thiên hạ còn trông mong gì ở ông nữa.